Trong thời kỳ người Pháp mới đô hộ xứ ta nói rõ hơn là từ năm 1900 đến 1924-25, hạng thanh niên ái quốc có tinh thần dân tộc, học sinh như Trần An Tuấn, công chức như thầy thông vinh ở sở Hòa xa, hãy còn ít lắm, ít lắm. Trái lại, đông nhất là hạng thanh niên ham gian vọng, ham chức tước, thích phẩm hàm, theo tay, lại tay, bờ đỡ tay, liếm gót giày cho tay. Suy tôn Tây là bậc thầy Đại Pháp, là bậc quý quan, quý mẫu quốc, nước mẹ Hoặc là hạng thanh niên, nhút nhát, sợ chuyện quốc sự, sợ ở tù, chỉ lo sống yên thân, ngày hai buổi đi học Hay đi làm việc nhà nước, sáng sắt ô đi, tối sắt về Hai hạng thanh niên trên chiếm đại đa số trong nhân dân Cho nên, vụ vua Duy Tân hồi tháng 5 1916 ngay thời bây giờ không có một tiếng vang sâu rộng Cũng như các vụ phan đình phùng, hàm nghi vân Ngày nay, thời gian đã trôi qua, lịch sử đã lắng xuống, các nhà viết sử mới bắt đầu tham khảo biên chép, chúng ta mới đọc lại những đoạn sử oan liệt trước đây năm chục năm. Chứ ngay hồi đó, lúc xảy ra các vụ quan trọng của lịch sử, nào có ai dám viết công khai, dám in thần sắt dám nói, dám bàn tán, phê bình. Tất cả đều ngậm câm, kín mồm, kín miệng. Nào ai dám hở môi, từ trên xuống dưới, từ chiều đình đến hương thôn, đều im lặng. Không khác gì dưới thời nê của La Mã. Một nhà thơ chỉ thở ra ba tiếng, Roma Vasta silentio Họ sợ gì dữ vậy? Thì đây, vua Duy Tân bị tay bắt, bị giam trong độn mang cá, rồi bị đưa xuống tàu thủy của Pháp đem đi ô cáp, vũng tàu. Để gặp vua Thành Thái, cũng đang bị giam lỏng tạm tại đây. Rồi vua Di Tân bị đẩy qua đảo La Reunion, thuộc địa pháp ở gần Madagascar, Phi Châu. Ông vua mà còn bị Tây bắt, Tây đẩy đi xa, huống hồ là dân. Họ sợ là sợ như thế đó. Đồng thời, như lịch sử đã chép, các đảng viên trong phong trào Duy Tân khởi nghĩa đều bị bắt, bị chém bị đầy đi con luôn bị tù ở các khám đường quản Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nhưng lịch sự không chép tên tuổi một số thanh niên, hầu hết là công chức, tư chức, các thầy giáo, các trường pháp viện bị liên can vào phong trào này. Một số đông bị tù, trong đó có thầy thông vinh làm ga xe lửa Huế, chủ nhà trọ của Trần Anh Tuấn Hình như thầy có bí mật giao thiệp với một đảng viên quan trọng ở ngày để đồ. Trần Anh Tuấn về quê nghỉ hè, trong lặng không yên vì những biến cố kinh khủng ấy. Tuấn đi xe lửa vào Turan, Đà Nẵng thuê xe kéo và phan phô ở Hội An, rồi theo ghe bầu đi đường biển về tỉnh nhà. Tuấn lo ngại cho thân phận mình, không dám ghé thăm ông chủ chiếc ghe bầu ở Thu xa quen với thân phụ Tuấn, và có con gái muốn để dành gã cho Tuấn sau này. Xuống bến Thu Sa, có việc đầu tiên của Tuấn là đi kiếm mua một chiếc đọt gánh. Cột nơi hai đầu, hai quả lớn đựng, quần áo và các sách vở học ở trường mà Túng đem hết về nhà, định để học ôn lại trong 3 tháng hè. ngủ tạm tại nhà người chủ khe vừa đưa tấn từ Hội An về, sáng sớm hôm sau, trời vừa hừng đông, tấn đã thức dậy, đặt đòn gánh lên vai, khởi hành đi chân không về tỉnh. Cậu học trò đệ nhất niên 13 tuổi học ở Huế về, gánh hai gói hành lý nặng trĩu đi đùng đỉnh trên con đường cái quan mới đắp quanh co gồ ghề, xa mịt mĩ cây số dưới ánh nắng oi ả của mùa hè. Trên quan lộ từ Thu sà lên tỉnh, xe kéo bánh sắt cũng không có, không có một loại xe nào cả, tất cả mọi người đều đi bộ. Nhưng họ chỉ đi từng chặng, chỉ có một vài người khác chú, đi lên tỉnh buôn hàng mà thôi. Trời chạng vạn, Trần Anh Tuấn mới về đến nhà. Chú ba thợ mộc đang ngồi ăn cơm với thím ba, mẹ Tuấn và đứa em trai của Tuấn, năm tuổi, ở chân trùng trục, mũi rãi lòng thòng. Bỗng thấy Tuấn gánh hai gói hành lý trên vai, đồng đỉnh bước vào sân. Đứa em trai thấy trước, reo to lên. Ô, oh, ăn hai về kia mẹ Tức thì, thím ba, chú ba và cả đứa nhỏ đều quăng đũa bỏ cơm, chạy lẹ ra sân đón Tuấn. Trong lúc chú ba mừng rỡ, đỡ gánh cho Tuấn, thì thím nhào vô ôm lấy thằng con trai, khóc nức nở. Thím mừng quính lên chỉ biết ôm đầu Tuấn và khóc không nói được một tiếng Tuấn cảm động quá cũng dưng dưng nước mắt đứa em trai 5 tuổi nắm chặt áo dài của Tuấn âu yếm ngó Tuấn Anh hai ơi Anh hai mẹ có để dàn trái mít chín để ăn về ăn đấy một vài người thân thuộc đã gặp Tuấn ban chiều gánh hành lý trên vai về ngoài đi vào tỉnh họ đều mừng rỡ săn đón hỏi han Rồi truyền miệng từ người này qua người khác Chỉ trong buổi tối ấy Cả hàng phố đều biết tin Trần Anh Tuấn đi học ở Huế đã về Gặp nhau ngoài đường Người ta bảo nhau Thằng tuần Tuấn con chú thọ bá đã về nghỉ hè rồi Coi nó bây giờ chẳng mập quá chừng Mấy ông già bà cả bảo Thằng chút đó con chú bá thợ mộc đã về Đến về một mờ sạch tấy Bà con cô bác kéo nhau đến thăm Tuấn vui mừng náo nhiệt chật ních cả căn nhà lá lụp sụp của chú ba vợ chồng chú ba sung sướng quá rối riết đi nấu nước pha trà têm chầu bổ cau mời khách dưới ánh sáng vặn heo có một ngọn đèn dầu phộng trong trên chiếc bàn cũ kỹ kê giữa nhà ai nấy đều trang chút ngồi trên bộ giá dài chóng tre chung quanh trọt tuấn đua nhau hỏi những chuyện ở Đế đô, họ tưởng tượng Huế như là một cảnh ở thiên đình rực rỡ oai nghiêm, xinh đẹp như ở xứ thần thiên hoa lệ. Ngồi nghe Tuấn kể chuyện, say mê nhất là đám thanh thiếu niên trong tỉnh, vị Trần Anh Tuấn là người học trò đầu tiên và duy nhất ở tỉnh nhà được đi học trường Quốc học ở Huế. Đối với thanh niên Và dân chúng ở tỉnh lúc bấy giờ Được đi học ở Huế Là một vinh hành Có lẽ còn hãnh diện hơn Là sinh viên ta ngày nay Được đi học bên Anh, bên Pháp Tuy nhiên Đại đa số thanh niên vẫn còn Theo nho học Họ còn do dự Chưa có dám hớt tóc Và chỉ một số ít bắt trước Khởi sự học chữ quốc ngữ Những người học chữ Tây Dĩ nhiên là còn ít hơn nữa. Và lại họ làm sao khuyên được phong trào lộn xộn vì vụ cắt tóc đã làm cho bao nhiêu người bị bắt, bị chém, bị tù. Hội năm mậu thân 1908 cách đó mới có 8 năm. Đó là một cuộc hoạt động chính trị mà người Việt gọi là giặc đồng bào, tức là vụ sinh sau sướng và hăng hái cổ võ phong trào lịch sử này là một nhóm thanh niên nho học có tư tưởng trung quân ái quốc, trung thần với hoàng đế và chống lại nước Pháp bảo hộ. Hầu hết, nhóm thanh niên cắt mạng này đều là những nho sĩ đã thi đỗ cử nhân tú tài. Người ta không được biết khẩu hiệu và cắt mạng từ đâu đưa ra, nhưng người ta thấy nhiều vị tân khoa đầu tóc cắt ngắn, chia hai nhóm đi rạo khắp cả làng. Một nhóm chuyên việc làm thơ và chép thơ trên những tấm giấy nhỏ để đi dán các nơi đền chùa, am miếu hoặc các cửa ngõ tư gia. Toàn là những bài thơ cách mạng hô hào đồng bào rủ nhau. Do đám thanh niên khoa cử nho học chỉ huy đi ra tỉnh biểu tình xin bỏ các thứ sâu thuế vì đồng bào nghèo khổ không có tiền nộp thuế. Một nhóm khác cũng đi khắp các làng chuyên việc cầm kéo cắt tóc những đồng bào tình nguyện theo phong trào. Cuộc vận động cắt tóc trong toàn tỉnh này Đa số dân chúng không dám theo Nhưng vẫn có những kết quả lớn lao và kinh khủng Một số đồng bào Cũng có nghĩa là đồng chí Hầu hết là thanh niên nho học Tụ họp tại tỉnh Có trên 500 người Tóc cắt ngắn sát ra đầu Ngồi chòm hỏm chật đường Từ cửa tây tỉnh thành Đến trước cổng tòa xứ Lúc bây giờ vào khoảng giờ thiền 8 giờ sáng Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu trên hai hàng cây sầu đâu và cây dầu lai tây ngả rợp bóng xuống đường. Hai vị quan An Nam đầu tình, Tuấn Vũ và Án Sát lật đật sang hội thương với quan công sứ để tìm cách đối phó. Một lát sau, quan sứ, quan phó sứ, quan giám binh và mười người lính tập, nghĩa là lính khố xanh. Cùng với hai vị quan An Nam ra trước cổng, viên công sứ truyền lệnh cho lính nạp đạn sẵn sàng và chĩa mũi súng ngay đám dân biểu tình ngồi lặng lẽ. Viên công sứ bảo quan Tần Vũ hỏi. Các trù tù họp nơi đây để là làm chi? Mấy người ngồi hàng đầu, sóng sạc trả lời. Bẩm quan lớn, đồng bào nghèo đói không có tiền nâu thuế, xin quan lớn bẩm lại với quan pháp lang sa tha bớt thuế cho đồng bào ạ. Viên tuần Vũ dịch lại tiếng Tây cho công sứ Pháp nghe. Người ta không biết quan An Nam dịch tiếng Tây có đúng hay không. Nhưng người ta thấy viên công sứ truyền lệnh cho lính khố xanh bắn vào đám biểu tình. Một loạt súng nổ, một người ngã lăn ra chết, máu chảy lai láng. Tất cả những người còn sống đều hốt hoảng đứng dậy chạy tán loạn, thoát được ra ngoài cửa Tây, bỏ lại trên đường gần ba chục xác chết. Quan An Nam vẫn còn muốn bảo lính đuổi theo bọn đồng bào và bắn nữa, bắn nữa. Nhưng viên cùng sứ pháp khoát tay không cho. Sau đó mấy hôm, các quan huyện, quan phủ được lệnh bắt đem nộp về tỉnh một số đông các ông cử, ông tú và các đồng bào có đầu tóc cắt cắn. Hầu hết đều bị ở tù tại nhà lao tỉnh. Một số bị đẩy đi côn lôn. Một số đông khác nhờ vợ ở nhà bán dụng đất, đem tiền gia tình chuộc tội và lo lót các quan được khỏi tù. Sự thực đây chỉ là một cuộc biểu tình xin sâu của những đồng bào không có khí giới, không bạo động. Nhưng quan An Nam gọi là giặc, giặc đồng bào và trong sử do người Pháp viết cũng gọi là giặc cắt tóc. Biến cố xảy ra từ năm mậu thân 1908, cách đấy đã 8 năm rồi. Nhưng đám thanh niên nho học kế tiếp từ 1910 đến 1918 vẫn còn ghê sợ chuyện cắt tóc bị tù. Đến đổi, họ không dám bắt chước bọn học trò nhà nước, đã hớt tóc care theo kiểu Tây. Trần an Tuấn mới hồi nào là một thằng chuột để một tròm tóc trên đầu, ở chuồng cả ngày đi chơi rong ngoài đường phố và sợ ông tây bà đầm như sợ cọp, mà nay đi học ở Huế và nghỉ hè đem về một cái đầu tóc cúp rẽ giữa văn minh quá mới lạ quá, được bà con trong tỉnh trầm trồ ngấm kía. Đám học trò của thầy túc phong luôn luôn giữ đúng thân đề nếp nhặt nho và trung thành với khổng giáo, nhưng ông tú cũng đã bị bắt và bị tù, nên họ phải đi học một ông thầy khác. Ông này thì nhát gan, không có dám theo phai đồng bào, mà cũng không muốn theo phe Tây. Học trò của ông, những thanh niên từ 11, 12, đến 24, 25 tuổi, thường đến chơi với Tuấn, cứ chê cái học của Tuấn là không cao thâm như khổng học. Nhưng dù sao, nghe Tuấn học bài recitation, thuộc lòng những bài thơ chữ Pháp, và làm toán geometry, toán algebra, học bài physics, chimi, trưng bày những bản địa đồ châu âu, châu á, châu mỹ, vẽ đủ các màu, bà con, cô bác và ngay trong đám học trò chỉ nho vẫn có nhiều người thèm thuồng và phục trò tuấn sát đất. tuấn hãnh diện một phần nào, tuấn vui vẻ từ thấy mình tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã đóng một vai trò khá đặc biệt trong đám thanh niên và được nhiều người trong tỉnh khen ngợi. Nhưng Tuấn vẫn ái náy trong lòng. Tuấn rất lo ngại vụ ông đốc trường quốc học hầm viết thơ mét với ông sứ ở tỉnh nhà về chuyện Tuấn bị tình nghi là theo đảng vua Duy Tân ở Huế. Tuấn thầm mong ông sứ không biết gì về chuyện ấy Để Tuấn được tiếp tục đi học ở Huế Tuấn mới có 13 tuổi Tây 14 tuổi ta Hãy còn bé quá Cho nên Có lúc bồng bột hăng hái Nhưng cũng có lúc lo sợ tụ tội Theo lời nhiều người Bà con khuyên bảo Tuấn phải đến chào ông công sứ Tuấn mặc áo dài bằng vải trăng đầm Màng gú đội mũ Đến tòa sứ Một buổi sáng ngày thứ hai, sau khi về nhà được hơn nửa tháng, Tuấn nghĩ rằng đến đây chắc là sẽ gặp thầy ký Thanh và sẽ chuyện trò thích thú lắm. Tuấn sực nhớ chính mình đã dạy thầy ký Thanh học ABC, hồi Thanh còn lại nho sĩ, chưa đọc được bức thơ chữ quốc ngữ của cô ba hợi. Nhưng bây giờ, Thanh đã làm thầy ký tòa sứ. Tuấn còn là học trò, mặc dù là học trò trường Quốc học Huế. Vá lại, Thành đã 23 tuổi, Tuấn mới có 14 tuổi. Hay còn con nít quá, Tuấn vẫn thấy mình thấy còn là thằng chùa. Thật thò ngoài cửa tòa xứ, một lúc rồi bạo dạn bước vô. Trông thấy rõ Thầy Ký Thanh đang ngồi bàn giấy làm việc. Tuấn cất vũ trào và tươi cười đến gần. Nhưng Tuấn mắc cỡ và ngạc nhiên hết sức. Thầy Ký Thanh chừng mắt ngó Tuấn với nét mặt khinh khỉnh, không thèm chào lại, không hỏi một tiếng. Lạ hơn nữa là Thanh huyết Tuấn một cái. Rồi đứng dậy, quay lưng, đến gõ cửa văn phòng quan cơm sứ. Có vẻ bí mật, lạ lùng. Tuấn tần ngần đứng tới một lúc, Thì thanh từ trong phòng quan sứ, mở cửa bước ra, đi thẳng tới Tuấn, nghiêm trang bảo. Cho Tuấn, trở về nghỉ hè mấy bữa rồi. do bữa nay trò mới tới trao cụ sứ? Tuấn hơi lũnh quính, trả lời đại cho êm xuôi. Dạ. Tôi mới về mấy bữa giây Ăn thân ạ Thanh chố mắt bảo Kêu tôi bằng thầy ký Chỉ không được kêu tôi bằng ăn Nghe chưa Cô lớn chuyên luyện cho phải vô hầu cô lớn Để cô lớn hỏi Lần này cho đi ở tù Tuấn hồi hộp lo sợ Đi theo Thanh Tuấn tự hỏi thầm Sao lại đi ở tù Có điều chi nguy hiểm dữ vậy Đến cửa văn phòng Trước khi đẩy cửa vào Thanh đứng lại Lấy ngón tay chỉ đôi quốc Tuấn và truyền lệnh. Bỏ quốc ra. Vỗ hộ cụ lớn xứ mà cho chẳng mang quốc à? Tuấn nghe lời bỏ quốc đi chân không. Thanh lại chỉ cái mũ. Bỏ mũ xuống đất. Không được cầm trong tay. Tuấn cũng nghe lời. Đặt mũ xuống một bên cánh cửa gần gió tường. Thanh lại cho lệnh. Cho đường đây. Chừng nào cụ lớn xứ cho phẹp vô mới được vô. Tuấn lằn thinh đứng yên một chỗ. Thanh khẽ gõ cửa, Tuấn nghe rõ tiếng ông sứ nói trong văn phòng. Về cho nó vào. Thanh khẽ mở cửa và dặn Tuấn. Đi sau tôi nghe không? Thanh mang giày hạ, nhưng đi nhón gót, sợ sẹp từng bước một. Tuấn đi theo sau, Thanh làm cho Tuấn hoàng sợ, làm cho Tuấn cứ tưởng ông sứ sẽ ăn thịt Tuấn. Nếu không thì cũng sẽ đánh Tuấn mấy bặt tay nảy lửa như ông đốc học Huế, rồi gọi lính cong tay Tuấn, bắt Tuấn đem đi bỏ tù. Bàn giấy ông sứ kê gần cửa sổ sơn xanh, có ánh nắng vàng và các chậu hoa tươi nở rất đẹp. Ông Sứ đang soạn hồ sơ gì trên bàn. Tuấn mới đi vào đến giữa phòng. Cách bàn giấy, năm sáu bước nữa, thì Thanh bảo Tuấn đứng lại. Tuấn hồi hộp quá, đứng vòng tay trước ngực như sắp sửa chịu tội. Nhưng ông Sứ ngó mặt Tuấn và cười nói Ah! Ha! Ha! Ha! Le voilà! Mon mouton de Pannuze à pour toi! Ah, Nó no kìa! con cừu của panews lại gần đây tuấn khúm núm bước lại gần nhưng tuấn rất không ngờ là ông sứ đưa tay ra <cười> bonjour monty chào cậu bé của tôi tuấn cúi đầu lễ phép đưa tay để bắt ông sứ và lẩm bẩm tiếng pháp bonjour monsieur le dạ xin chào quan sứ thầy ký thanh thấy tuấn được ông cụ lớn sứ bắt tay chào thầy càng tỏ vẻ Hù ghét Tuấn lắm, thầy hầm hầm nét mặt, nhưng chỉ đứng vòng tay sau lưng cụ lớn sứ, vì Tuấn có thể đối đáp bằng tiếng tay với ông sứ, không cần phải cái thanh thông ngôn. Tuấn nói tiếng Pháp còn trôi chảy hơn cả thanh nữa. Với một giọng dịu dàng gần như thân mật, ông sứ hỏi Tuấn về sự học hành ở trường quốc học và các giáo sư như thế nào. Tuấn bình tĩnh, trả lời từng câu xuống sẻ trong khi ông xứ ngó hồ sơ trên bàn và bảo Tuấn. Tao biết mày học giỏi. Tao được ông đốc học trường mày gửi về tao các bản báo cáo tạm ca nguyệt và các môn học của mày trong năm. Tao bằng lòng lắm. Mày xứng đáng với học bống của tao cho. Nhưng có một điều tao rất không bằng lòng là cuối niên học mày đã bị ông đốc học cho nốt xấu trong học bạ. Theo công văn của ông Đốc vừa gửi cho tao thì mày là một đầu óc xấu. Mày nghe lời người ta rú rỗ theo phe đảng vua Duy Tân, phải không? Nghe tới đây, Tuấn tái mặt, nhưng ông xứ nhìn Tuấn với cặp mắt khoang hồng. Mày giữ vào chuyện đó làm chi thế? À Trần An Tuân, mày còn bé quá, mày phải chăm học, mày không thể bắt chước vua Duy Tân được. Ông đốc học cho tao biết về trường hợp của mày Nên tiếp tục cho mày học bóng Hay bắt bỏ tù mày Nhưng tao thương mày là con nít Vì mày học giỏi Và mày là đứa học trò đầu tiên của tính này Được học trường ừ. quốc học Tao muốn giữ, dân giữ cho tính nhà Vậy mày cũng phải hứa danh giữ với tao Rằng từ nay mày đừng làm chuyện bậy bá nữa Thì tao không bỏ tù mày Và tao tiếp tục cho mày học bóng Để mày học cho đến thi đô bằng Thành Trung. Mày có hứa với tao không? Dạ, thưa quan lớn, con xin hứa. Chắc không. Dạ, thưa chắc ạ. Được rồi. Nếu mày không giữ lời hứa, thì không những mày không được học nữa, mà mày sẽ còn bị bỏ vào nhà phạt. Ông Sử nói tiếp. Thôi, bây giờ chúc mày nghỉ hè vui vẻ, và nhất là không được giữ vào những việc quốc sự. Mày nghe không? Dạ, nghe ông sứ đưa tay bắt tay tuấn, tuấn cúi đầu lễ phép bắt tay từ giả ông tịnh trưởng pháp. thành đưa tuấn ra cửa, rồi khép cửa trở vào bàn giấy. ông sứ bảo thành: mày thấy không, tăng học trò trẻ tuổi ấy biết nghe những lời khuyên báo khôn ngoan của tao. sao hôm nọ mày lại xin tao bỏ tù một đứa con nít ngây thơ hiền lành? dạ, bông, à, cụ sứ nó là một đầu óc xấu xa. Nó dám trông lại nước đại phạm. Chưa chắc. Dù nó có đầu óc xấu xa như ông đốc trưởng quốc học đã phê trong học bà. Và viết trong công văn. Nó cũng có thể hối cái được. Nếu người ta biết khuyên dần nó. Như tao đã làm lúc nãy. Dạ. Bồn cụ sứ. Trái thằng Tuấn là chủ thợ mộng rộn nạt. Mà có con học ở Huế. Nó không đảng được học bổng ở của cụ lớn. Mày ganh ghét với nó hả? <cười> Thế sao mày không đi Huế học như đó cha mày làm lý trưởng có nhiều tiền bạc cơ mà Ký Thanh Ngọc cầm Ông Sứ cầm sắp hồ sơ của Trần Anh Tuấn Bảo chà đem cất lại trong tủ Xác địa dư bằng chữ Pháp, vẽ một bản đồ ngũ đại châu trên một tờ giấy tây lớn rồi tô màu. Một đám thất niên nho học 5 sáu anh đứng chung quan coi. Dù cụ học sinh chưa có đâu bán nhiều, nhất là bút chì màu, mực màu, chưa có. Tuấn mài củ nghệ làm màu vàng, hái một nắm lá ớt xanh đâm thật nhuyễn trong chén rồi nhỏ vào vài bát giọt nước lạnh để làm màu xanh lục lấy năm sáu bao nhang ngâm nước rồi vắt ra là màu đỏ. Tuấn đã biết trộn màu xanh và màu đỏ làm màu tím và mài son làm màu gạch. Tuấn lấy bút nho tô lên bản đồ thế giới có đủ châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, thần ngũ đại dương rực rỡ năm màu. Nhiều người trông thấy đẹp, tuy không hiểu gì cả. Nhưng cũng bảo Tuấn vẽ cho mỗi người một bản tô màu để chữ quốc ngữ và họ ghi chữ Hán một bên, đem về nhà dán trên vách tường để coi chơi. Như một thầy giáo cho Tuấn giảng cho mọi người nghe, trên hoàn cầu có năm Châu và nước An Nam ở về Châu Á. Ai nấy nghe mê. Mực viết mà mọi người gọi là mực Tây cũng rất hiếm, Chỉ có vài nhà hàng các chú bán, nhưng giá rất mắc, và chỉ có mỗi một thứ mực tím mà thôi. Không hiểu tại sao mực xanh và mực đỏ không có. Mực tím nước mỗi ve, tức là mỗi bình, vuông vức và nhỏ, một bề độ ba phân, giá bán ba tiền một ve. Mực bột, lúc đó chưa có mực viên, thì tiền một gói nhỏ đủ hòa ra được một bình. Nhà Tuấn nghèo không có tiền mua mực Tuấn đi dạo khắp trong tỉnh thành Xem những nhà nào có trọng bông bột Lén hái hoặc xin đầy một thúng Về nhà Tuấn ngắt cú Bỏ bông vào nội nước đung trên bếp lửa Mẹ Tuấn hỏi nấu bông bột làm chi vậy con? Dạ thưa mẹ con bắt trước học trò ở Huế nấu mực tím Khỏi tốn tiền mua mực tây ạ tôi nghiệp Tuấn mùa nắng nực bữa trưa oi ả Mà Tuấn cứ phải ngồi chụm lửa Và cầm ống gian Thổi mãi cho lửa cháy phừng phật Để nước mau sôi Tuấn bình mẩy ướt đẫm mồ hôi như tắm Mà cứ ngồi lì bên bếp lửa Tay cầm đôi đũa xáo trộn không ngớt Những cánh bông bụt cho chính điều Cho thật nhuyễn. Nước sôi sùng sục, Khói tỏa nghi ngút làm cay mắt Tuấn Nước mắt, nước mũi chạy lòng thòng. Một lúc lâu Nước gạn còn độ một tô Tuấn mới bắt nồi xuống, đem ra ngoài cửa có gió mát, ngồi chờ cho nước nguội. Tuấn lấy đũa phớt xác bông bụt bỏ đi, rồi nghiêng nồi nước đổ ra tô. Tuấn vui mừng, reo lên. Ơ, mẹ ơi, mẹ, ra coi con nấu được mực rồi đây này. Thiến ba ở nhà trên, đang gọt khoai lang, liền bỏ dao trong thúng, chạy xuống cửa bếp để coi. Thiến cũng vui sướng, và ngạc nhiên, thấy một tô mực tím, màu tím riềm. Đẹp quá. Một hơi khói nhẹ còn bay lên từ tô mực, phản phất một mùi thơm, Tuấn cười bảo: "Mẹ ơi, màu tím này giống như là màu áo của các cô gái Huế." Tiếm ba cười, nhổ hút một phẹt nước trầu ngoài sân rồi co ngón tay chọi trên đầu thằng con trai một cú, nói đùa với nó rằng: "Mẹ mày coi chừng á, chớ làm như là câu hát hò, học trò trong quảng ra thi, thấy cô gái Huế mà đi không đành." Thì chết đó, nghe không con? Tuấn tốm tím cười, đưa tay lên xoa trên đầu chỗ mẹ mới cú, chơi mà đau điếng, rồi Tuấn bảo. Ừ, mẹ ơi, con gái Huế họ mê con, chứ con không mê họ đâu. Thiệt không? Dạ, thiệt. Ừ, được đó. Con học sao cho Đỗ Trạng Nguyên, tiến sĩ, rồi cưới con gái vua, thì mẹ chịu. Chờ ở tỉnh nhà mình đây, thằng Ký Thanh nó đỗ bằng ri Lên làm được cái chức thầy ký Ở tòa ông xứ Rồi lấy cô ba hợi Còn ông bá hộ đó Mà hai vợ chồng nó làm phách quá Nội cả tỉnh cả làng phố này Ai cũng sợ Mà ai cũng ghét Mày cưới được công chúa ở Huế về đây ấy, Thì nó mới hết hồn Tuấn khẽ trúc tôi mực tiếng Và một chai không Độ một lít còn dư một chút Đủ rót vào bệnh mực nhỏ Tuấn vừa làm vừa nói với mẹ Mẹ muốn con cưới công chúa Thì con sẽ cưới con gái vua Duy Tân tím bà hoảng hốt Liền bỏ nhỏ vào tay con Này con đừng nói với vua Duy Tân Bị vào tù chết Mẹ Tuấn trở lên nhạc trên Tuấn ngồi gặp cửa bếp Lặng lẽ nhìn máy gió Và nghĩ đến vụ Hoàng đế Duy Tân Mặt Tuấn bỗng sầm lại Tuấn hay còn trẻ tuổi Thế mà Đa sầu đa cảm Nhớ vui huy tân, bị bắt đi đẩy. Tuấn rưng rưng, hai ngấn lệ. Tuấn đang học lại bài, nằm trên chiếc chiếu trải ngoài vườn, bên gốc cây mít. Lá mít rụng đầy chung quanh, lá ố đỏ, trời vừa chặn vàng. Một con chim chìa vôi bay đậu trên sân, nhảy hai ba bước, đuôi dựng lên, y như chiếc chìa vôi cắm trong miệng bình vôi. Gió mát. Tuy là cảnh phố phường ở ngay tỉnh lỵ, nhưng yên lặng vì không có tiếng xe, ít có tiếng người, không ồn ào náo nhiệt. Bỗng con chó vệ nằm bên cạnh chân Tuấn sủa lên mấy tiếng. Tuấn nhếch ra cổng, chút thập điều từ ngoài bước vào, vừa đi vừa hỏi to có câu khóa ở nhà không tuấn ngồi dậy lên tiếng à, gì đó chú thập chùa về giường gì lang mời cậu ra đình có dung tờ giấy yến của cụ lớn trên từng gửi về bằng chữ cuộn ngự không ai đọc được hết trơn hết trọi thầy xạ nồi họa máy của cho chuột hiểu được cái thử trừ đó chưa ai mà hiểu thầy xạ soi tối vô mời cho ra coi chụp dung ạ gấp gấp tiếng ba từ trong nhà bước ra sân hỏi, gì đó chứ hả? Sao không vô nhà uống nước?" Anh Châu đã. "Dạ thôi, thím ba có việc gấp, thầy xà biểu mời cậu trò ra đền có giùm cái tờ giấy gì đó của Tần gọi về." Một tờ giấy in chữ cuộn ngữ thiệt lớn, có vẻ còn rong. Thím ba gọi Tuấn, "Con, vô mặc áo dài đi con." "Dạ." Đến đình làng, Tuấn được mấy ông hương chức, niềm nở, mời ngồi trên ghế trạng kỹ và đưa cậu khóa xem hai tờ giấy in to tướng. Một tờ in chữ quốc ngữ dày đặc, có một tờ thật lớn và một dòng chữ hán bên cạnh, nhan đệ. Trung kỳ bảo hộ công báo, một tờ in hình con rồng vàng, phun những đồng bạc trắng, trên đầu bức vẽ, có in hai dòng chữ quốc ngữ nét đậm màu đỏ rồng nam phun bạc đánh đuổi đức tặc hai câu này của Phạm Quỳnh ở Hà Nội đặt ra Tuấn đọc to lên cho cả làng nghe Tờ Trung Kỳ Bảo Hộ Công Báo là một tờ báo của tòa không xứ ở Huế gửi đi các tỉnh tỉnh gửi về huyện huyện gửi về các làng tờ báo đăng tin nhà nước Pháp Lan xa đang đánh giặc với Đức tức là nước phổ lỗ sĩ đức là một nước dã man tàn bạo bị pháp lang sa đánh thua liền xiềng binh lính đức chết vô số có cả hàng ngàn hàng vạn vân vân nhưng trận giặc còn lâu dài cho nên dân an nam nhờ nước pháp lang sa bảo hộ phải quyên tiền và đem binh lính sang pháp để đánh lũ giặc đức mọi rợ quyên tiền bạc bằng cách mua phiếu quốc trái nghĩa là dân bỏ tiền ra mua phiếu quốc trái cũng như cho nhà nước bảo hộ vay mỗi năm tính lời. Bức vẽ rồng Nam Phun bạc cổ động cho phiếu quốc trái, con rồng An Nam Phun bạc ra như thế để đánh đuổi giặc Đức. Lúc bây giờ Đức đang chiếm cứ cả miền đông nước Pháp, gồm hai tỉnh Alsace, goran và đang hăm dọa tiến vào kinh đô Paris. Dân làng bất luận giàu nghèo đều phải góp tiền để mua phiếu quốc trái. Hơn nữa, làng phải mộ dân tình nguyện đi lính sang Pháp để đánh đuổi giặc Đức. Sự thật không có dân nào tự nguyện cả. Sau cùng, làng xã phải bắt ép hai cậu thanh niên khỏe mạnh gọi là Tráng đinh. Một người tên là Năm Sin, con bà Trác quá chồng, nhà nghèo xác nghèo sơ, không có miếng đất để cắm rồi. Người nữa là một chàng nho sĩ Học trò cũ của ông Tú Phong, bây giờ thôi học, lo làm ruộng. Hầu hết lớp lính tình nguyện này ở khắp xứ Trung Kỳ cũng như ở Bắc Kỳ, Nam Kỳ đều là thanh niên nho học từ 21, 22 đến 24, 25 tuổi. Phong trào một thanh niên đi tụng chinh sang Mẫu Quốc là một dịp. Cho các quan an nam từ quan tỉnh xuống quan huyện, Cho đến ông Hương, ông xã, ông làng, đòi ăn hối lộ. Một số đông các ông này trời ác, Cứ nhè bắt bọn thanh niên trai tráng con nhà giàu đi tụng chinh. Thế là các bậc cha mẹ phú hộ, Phải đem của tiền để lo lót, cho con khỏi đi. Phải lo lót cho xã một phần, Lên lo lót huyện một phần, Rồi lo lót cho cả cụ lớn trên tỉnh nữa. Về thực tế, phải nhìn nhận rằng các quan lại người Pháp không bao giờ ăn hối lộ trong vụ này, và họ hoàn toàn không biết một tí gì về cái thói hối lộ của quan ăn Nam Hối lộ gần được công khai, nhà giàu đua nhau nhờ cày chỗ này chỗ nọ, chạy chọt ông này ông nọ, bán cả ruộng đất, miễn làm sao cho đứa con trai, nhất là con trai trưởng trong gia đình, khỏi bị bắt tình nguyện đi đứng sản Pháp. Thầy ký Thanh giờ làm thư ký tòa sứ cũng biết chụp cơ hội để làm giàu được một vố lớn. Thầy biết trong xóm cửa bắc có một ông nhà giàu, chủ chiếc ghe bầu thường đậu ở bến Tàm Thương và tháng nào cũng đi buôn nước mắm và muối ở Miệt Phan Thiết. Ông này có ba con trai, một người con trưởng đã có vợ, lại đỡ đần hết mọi việc gia đình cho ông. Vì ông đã già yếu, Ký Thanh cho người mời ông đến nhà. Để bảo với ông Nè Cụ lợn công sự biệt ông của ba người con Nên Cụ lợn biểu tôi Làm vậy, Bắt cầu hai đi lệnh Sang một cuộc đánh giặc Chỉ một câu thế thôi Thế là ông chủ ghe bầu thi thầm thi thụt Khóc lóc năn nỉ thầy ký Tay chân của cụ sứ Suốt nửa tháng trời Hai cha con điều đình vận động với thầy ký Rốt cuộc có kết quả mỹ mãn sẽ không có giấy của cụ sứ bắt cậu hai đi lính. Một buổi tối, ông chủ ghe bầu và con trai ông, khăn đen áo dài, bưng đến nhà thầy con gà mái tơ, một con gà chai rượu, một cặp trà bốn kỳ để dâng lên thầy. Hai trống thiến, hai chục trứng vịt, một quả nếp, 100 quan tiền và một nén vàng. Ký Thành khoe với vợ, ba hợi phu nhân, vợ Nhoèn miệng cười duyên Đó là thay đã làm ơn làm phước cho người ta Người ta đến ơn thay như vậy là ít đó Hôm chủ nhật Hai vợ chồng làm việc mời các bạn đồng lưu trong tòa xứ Đến ăn một bữa no say Nói là ngày dỗ ông nội Hai cha con ông chủ ghe bầu hú hồn hú vía Cha khỏi bị lìa con Con khỏi bị xa cha, xa vợ Cũng lật đật làm bữa tiệc cúng ông bà Và cúng cô hồn Làng xã được mời đến dự tiệc Được một bữa say lúy túy Rốt cuộc Ai cũng vui vẻ cả Chỉ có ông sứ Cụ lớn sứ Hoàn toàn không biết một tí gì về vụ này Và không được ai mời uống rượu Trong làng sở tài của Trần An Tuấn Lúc đầu tiên Có hai người thanh niên khỏe mạnh Gọi là Tráng Đinh Bị bắt tình nguyện tùng chân sang Pháp Sau Quan tỉnh buộc làng phải bắt thêm một người nữa, cả thầy là ba người. Năm xin con bà Trác, hai ngoạn con chú đẹp, hai tạ con ông bằng. Cả ba đều là nhà nghèo, nghèo rớt mồng tơi, nghèo sát đất, nghèo mạt tệ. Vì lớp thân niên nhà giàu hoặc nhà khá già hoặc con trai các vị hương chức đều nhờ hối lộ và nhờ có quyền thế đã được miễn tùng chân. Xót lại, ba anh chàng này không có một miếng đất cắm rồi, cho nên phải đi lính tình nguyện qua mẫu quốc đánh giặc phổ lỗ sĩ. Nói là qua mẫu quốc đánh giặc, nhưng sự thật thì qua bên đó nhập vào một đơn vị gọi là đoàn quân thuộc địa, chỉ dùng riêng vào việc vận tải lương thực ở hậu tuyến mặt thôi. Một số bị bắt buộc ra ngoài mặt trận, Nhưng cũng chỉ là để khiên vác các khẩu súng lớn, đẩy các cổ đại bác và đào hầm trú ẩn. Chẳng có một người lính thuộc địa nào, nhất là lính Thierry Dơ Anamit, được cầm súng đánh giặc cả. Gia đình của ba chàng thanh niên trong làng sở tài của Tuấn bị bắt đi tùng trên biên pháp, đều có làm cơm cúng ông bà, và cúng ông thần làng, trước hôm họ tự giã ra đi. Tổng hiệu nhất là bà Trác. Bà khóc nức nở vì bà đã quá bụa Mà Nam Xin lại là con một của bà Như hũ mắm treo dàn tí Mấy ông hương trước bắt cậu đi tùng trên qua Tây Kể cũng thật là ác Họ chẳng thương hại cho hoàn cảnh của bà chắc một chút nào Nhưng Nam Xin nói với mẹ Mẹ đừng có lo Nhờ trời che chở cho con được bình an vô sự Con đi lính sẽ đóng lon trai lon đội Con được hàm bác phẩm, cửu phẩm Con về làng con được ăn chân ngồi trước, con sẽ bỏ tù hết căn làng cho mẹ coi. Năm xin không có học chữ nhỏ, rốt đặc như cán quốc cho nên chàng ăn nói nôm na mắt quét như thế. Và vậy mà mấy ông làng nghe cũng hơi ơn ớn. Hôm bà Chác Mua một con gà giò về, làm thịt nấu cháo để cúng ông bà. Cậu năm xin, con năn nì mẹ, mua cho cậu một tiền rượu. Trước là để cúng, sau là để cậu uống một bữa cho thỏa thích. Uống rượu say, cậu la hét một mình, cả làng xóm đều nghe. Rồi có trận thằng năm này nghe. Tao đi ráng giặt cho vua nước Đại Pháp. Biết đâu chừng à, vua Đại Pháp thăng cho tao chức lãnh binh, thống chế. Rồi tao sẽ trột cả bà con dòng họ Tụi bay đi ở tù hết Nghe cho tụi bay Đó tao nhường Đức đó nghe Không là tao giết hết Không còn một mạng à Năm xin mượn hơi rượu Để ham dọa các ông hương xã Trước hôm y ra đi tùng trinh Thế mà đã có kết quả ngay ngày hôm sau Lúc giờ mẹo Chàng sách gói ra đi Cả làng cả xóm Đều đến vốt ve rua nịnh Sốt sáng chúc mừng chàng Thượng lộ bình an Ai nấy cũng nghĩ thầm Biết đâu chừng Sau này hết doạc Nó sẽ trở về làm tới lãnh binh Thống chế Hai vợ chồng ông bằng Thì bà khóc Nhưng ông không khóc Vì hai tạ tuy cũng là con một trong gia đình Nhưng cậu ngỗ ngực quá xá Lại cờ bạc rượu chè Bỏ nhà đi chơi luôn Ông ghét nó lắm Ông muốn thằng con ông đi lính qua tây cho khuất mắt ông Qua bên ấy đánh giặc thế nào nó cũng chết. Ông nghĩ thế. Ông sẽ cưới bà vợ bé, săn thằng con trai khác để nối dòng, nối dõi. Trong ba chàng thanh niên tùm trinh, chỉ có hai ngoạn là có chút ít học thức. Chàng là học trò của ông Tú Phong, rồi mài kinh sử đã lâu. Nhưng số phận hầm hiu, đi thi kỳ nào cũng hỏng, hoặc phạm trường quy bị đánh rớt. Sức học của cậu, Có kém gì mấy ông tú tài cử nhân. Nhưng lều chóng mấy phen, Mà bạch thủ vẫn hoàng bạch thủ. Đành cô rú ở nhà, vô tích sự. Chàng có hơi thất trí, Nhưng vẫn kêu căng tự đắc. Lúc nào cũng cho mình là một sĩ phu chưa gặp thời đó thôi. Bị làng bắt đi lính sang Pháp lang xa. Hai ngoạn nghĩ rằng, Thời của chàng đã đến. Đây là cơ hội để chàng tiến thân. Chàng sổ một mớ chữ nho nhớ câu trong sách Đại trưởng phu sự thế đương tạo trừ thiên hạ An sự nhất thất Tức là người đại trưởng phu Ở đời phải quét sạch cả thiên hạ Há lẽ chỉ quét một cái nhà thôi ư Kể ra chàng cũng có cái khí khái Của con nhà nho dở mùa Nhưng chàng rêu dao có hơi sớm Ba nhân vật trên đây Có thể nói là điển hình, họ tiêu biểu ba hiện tượng tâm lý của lớp thanh niên An Nam tụng chinh sang Pháp trong trận đệ nhất thế chiến năm 1914-1918. Một hàng là có một lạc lớn để trở về hấp dịch với đồng bào. Và một hạng ưu phiêu lưu, cả hai đều là những kẻ ít học. hạng thứ ba nuôi đầy triết lý nho giáo nhưng áp dụng không đúng với lý tưởng. Làm nô lệ cho người Mà vẫn hãnh diện Tưởng đóng vai trò anh hùng Của thời thế Tất cả thanh niên tùng chinh ở Trung Kỳ 21 đến 24 tuổi Đều được lệnh đến trình diện Tại đồn lính khó xanh ở các tỉnh Rồi từ tỉnh Họ được chở đi ra tập trung tại Huế Đợi tàu sang Pháp Đã có một lớp lính mới Được đưa ra Huế đầu tiên Mấy tháng trước Và được huấn luyện rồi Nhưng Phần đông số lính này lại được nhà cách mạng Trần Cao Vân tuyên truyền bí mật theo phong trào khởi nghĩa của vua Duy Tân và đã sẵn sàng làm nội ứng. Cuộc khởi nghĩa Duy Tân thất bại, các đoàn lính tình nguyện kế tiếp đều bị kiểm soát chặt chẽ và bị đề phòng gắt gạp.